Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi biết Tôi sẽ ra sofa ngủ Anh vừa nói vừa xoay người rồi thuận tiện đóng cửa lại Sợ cô gái ở trong phòng nhìn anh thêm một cái nữa thì anh sẽ không chịu nổi Nằm ở trên sofa nhìn chằm chằm vào tấm hình của các Salina ở trên tường Thực là thê thảm nha Trước khi hàng tá cô gái thích anh Anh luôn trốn tránh Hiện tại cuối cùng anh lại thích một cô gái nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn Còn bên có được tính là báo ứng hay không nhỉ? Anh nghĩ cô và anh chỉ là bạn bè, có lẽ khi anh có thời gian rảnh sẽ đến đây thăm Khấu Kha rồi thuận tiện thăm cô. Anh biết khi mình trở về, nhất định sẽ nhớ cô gái hùng dữ nhỏ mọn cùng với đôi chân thon dài này. Thời gian 1 tiếng, anh nằm trên sofa lăn lộn qua lại, thử tìm một loại tư thế thoải mái, nhưng cả một đêm anh vẫn không thể nào ngủ nghỉ, hình ảnh của cô cứ day dưa ở trên giường lớn. Trong ngăn đá Một chiếc điện thoại di động đang reo. Âu Dương Ninh Ninh đóng tủ lạnh lại mở ra mà nó vẫn reo. Cô trừng mắt nó, làm sao mà thứ này lại xuất hiện ở đây chứ? Nó lại reo lên, Ninh Ninh thoáng một chút sợ hãi, trông nó cứ như là người ngoài hành tinh xuất hiện vậy. Tiếp tục reo, Ninh Ninh chừng nó một cái rồi bắt máy. Alo. Đối phương im lặng một chút rồi mới mở miệng nói một câu tiếng Anh. "Huay ki?" Anh ấy không có ở đây. Cô dùng tiếng Anh trả lời. Cậu là ai? Là chủ cho thuê nhà. Cô nhíu mai nhìn chân nhà rồi cất lời. Người trong điện thoại ngừng lại 2 giây rồi mới cất tiếng hỏi. Viện cô khi anh Huê Kỳ trở về, nói anh ấy gọi cho tôi. Anh tên là gì? Lộ khắc. Cô viết lại tờ stick note ở trên tủ lạnh rồi dán vào đó. Cầm di động cùng kem đi lại trong phòng khách, ngồi trên võng mà ăn kem. Tuận tiện ghi lại lời người đó đã dặn. Đợi khi anh mang bữa sáng lên thì di động lại vang. Cô đi ra cửa phòng đem nó quang cho anh. Anh nhận di động gọi buông bữa sáng, Ninh Ninh ngồi trên sofa, đem mẩu kem ăn sạch quăng vào thùng rác, mở lấy đồ ăn sáng, một bên sai khiến nói: "Giúp tôi lấy tờ báo cũ ở dưới chân bàn đi." Anh một tay cầm điện thoại khom người lấy báo cho cô, Ninh Ninh cầm tờ báo để trên bàn rồi với lấy sandwich. Anh ân nút nghe điện thoại, nhìn cô im lặng chăm chú nếm thử món ngon trước mặt, anh chợt nhíu mày, rất nhanh tiếp tục nghe. Cô nhịn không được trộm ngắm anh. Chỉ thấy anh ngồi ở trên sofa, đối với đồ ăn vặt trên bàn làm như không thấy, có một chút giật mình không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cô lấy ổ bánh mì xé làm đôi, có lẽ nên cho lại cho anh một chút, lướt mắt nhìn anh, anh vẫn còn duy trì tư thế cứng đờ. "Này, có chuyện gì vậy? Cha anh có khỏe không hả?" Anh hơi hơi sủng sốt, không dự đoán được cô lại hỏi chuyện này, Ninh Ninh chỉ vào số điện thoại của anh. "Đừng nói là cha của anh bệnh tim lại tái phát nha." Cho nên anh phải trở về sao?" Anh tạm dừng một chút rồi mới gật đầu. "Chừng nào sẽ về?" "Ngày mai." Một nhiên một tiếng vang từ trên lầu truyền xuống, Huệ Kỳ sừng sút có một chút lo lắng. "Chuyện gì vậy?" Khấu Thiên Ngang quay trở về quay ba, nhíu mày mà nhìn lên trên. "Không biết." Bạch Vân nhún nhún vai. "Vậy để tôi đi lên xem thử." Bỏ lại câu này, Huệ Kỳ vội vàng đứng dậy lên lầu xem xét. Vừa mở cửa ra, Anh liền nhìn thấy Ninh Ninh ngồi bệt dưới phòng khách, một bên là chiếc ghế ngã ngửa, một bên là bóng đèn vỡ. "Cô có sao không?" Anh đi ra phía trước, tránh những mảnh vỡ bóng đèn rồi ngồi xuống bên cạnh cô. "Tôi đang thay bóng đèn, chỉ tại con mèo ngu ngốc kia hại tôi mất thăng bằng." Cô đứng lên tức giận mắng con mèo béo tròn, biết mình đã làm sai chui vào bàn mà run rẩy. "Cô có bị thương không?" "Không có." "Không biết vì sao Huy Ki lại thấy trong lòng tự dung không vui." Tại sao muốn thay bóng đèn lại không gọi tôi chứ? Anh sẽ sao? Chỉ là bóng đèn, tôi nghĩ chuyện này cũng không có, với lại tôi cao hơn cô. Đúng, là không có căn, cho nên tôi tự mình làm. Cô xoay người đổ đống thi tin trên sàn rồi lãnh đạm nói, vẻ mặt sừng sưng của cô không hiểu sao lại chọc giận anh, Hoài Kỳ duỗi tay ra rồi bắt lấy cánh tay cô. Cô làm sao vậy? Làm sao cái gì chứ? Cô vẫn giữ vẻ mặt không một chút thay đổi, ngữ khí lạnh lùng thản nhiên. Anh nhếch môi tức giận trừng cô, cô gái này lúc trước chuyện vần vơ đều réo tên anh, bây giờ tự nhiên lại tự mình thay bóng đèn. Anh biết chuyện này rất là kỳ nhạng, nhưng anh không thể khắc chế mà cảm thấy khó chịu. Không có gì làm sao. Âu Dương Ninh Ninh dương mắt vẫn là vẻ mặt đạm bạc. Không có thì bôn tay, tôi còn phải đi giao bản vẽ. Tôi đi với cô. Không cần, ngày mai anh còn phải trở về sớm, tranh thủ thời gian mà sơ soạn hành lý đi. Tôi đi với cô. Anh nở rất một nụ cười, đáy mắt đã có sự quyết định. Cô trầm mặc trong nháy mắt, hoài nghi còn từng răng cô sẽ tức giận. Anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net